Tác phẩm Trên đường Bình Văn Tái bản lần thứ nhất có sự chữa bổ sung Tác giả Vũ Trương Quỷ Nhà xuất bản giáo dục 1998 Nhiều người đọc Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Nhân một đề văn nghĩ thêm về mục đích và phương pháp giải văn ở trường phổ thông Một cháu gái lớp 7 nhờ tôi giải giúp cái đề văn sau Em hãy tưởng tượng và viết tiếp truyện Mỹ Châu Trọng Thủy với nội dung Sau khi chết, Trọng Thủy đã tìm gặp lại Mỹ Châu ở Thủy Cung Hai người đã nói với nhau những gì trong cuộc gặp gỡ đó Tôi hỏi, Châu định kể thế nào? Cô bé đáp Cô giáo Châu giảng rằng Trọng Thủy là kẻ thù, là tên phản bội Mỹ Châu là cô gái chân tình, ngây thơ, Khi kể chuyện, phải làm nỗi bật ý, tội của Trọng Thủy không thể tha thứ, không thể tiếp tục tình yêu, còn Mỹ Châu, nàng đã rút ra được bài học sai lầm, nên rất căm thù, nàng dứt khoát với hắn. Một bạn của cháu nói, Trọng Thủy cũng có mặt tốt là rất yêu vợ, rất thương Mỹ Châu, anh ta đã dám chết vì vợ, thế mới là người biết chơi đẹp tình yêu thực sự, nên tha thứ. Khi bạn ấy đọc bài nháp trước lớp, bọn cháu lăn ra cười. Cô giáo bực lắm, phê rằng đã không hiểu bài, lại nói liều. Còn cháu, cháu nghĩ kỹ, thấy bạn ấy nói cũng có ý đúng. Vì vậy, cháu chưa biết kể thế nào. Kể theo ý riêng mình thì sợ bị điểm kém. Còn kể theo ý cô giảng và bài mẫu cô đọc ở sách ra thì thưa bác cháu lúng túng và băn khoăn quá các học sinh ra về để lại trong tôi tất cả sự lúng túng băn khoăn hồn nhiên mà rất nghiêm túc ấy cái đề văn thật thú vị người ra đề như muốn mở ra trước học sinh nhiều hướng cảm thụ văn chương nhiều chiều suy nghĩ về cuộc sống cách sống chúng bật sáng trong tôi một vấn đề khá quan trọng mục đích và phương pháp dạy văn Trong nhà trường phổ thông chúng ta hiện nay Trước hết Xin bàn về hình tượng nhân vật trọng thủy Một hạt ngọc Trong kho báo văn học dân gian Việt Nam Từ lâu Nhiều người Vẫn coi trọng thủy Chỉ là kẻ xấu Tên phản bội đáng căm thù E rằng cách hiểu ấy quá khô cứng giản đơn một chiều Nếu bằng đôi mắt xanh của văn chương Nhìn ta sẽ nhận ra Hình tượng thẩm mỹ ấy thật đa nghĩa một cái tên gọi chung cho hai con người, con người của âm mưu tội ác, con người của tình yêu chân thành. Khi sang Âu Lạc theo lệnh của cha, Trọng Thủy là bóng ma của giả tâm xâm lược. Bóng ma ấy dần dần được cảm hóa thành người nhờ trái tim chân thành của Mỹ Châu, cô gái đất Việt. Trước khi chia tay trở về nước, Dương lẫy nỏ thần cho cha. Trọng Thủy nói với Mỹ Châu, nếu như không may, hai nước xảy ra việc binh đao, nam bắc cách trở ta lại tìm nàng thì lấy chi làm dấu đấy không phải toàn những lời dối trá mà tìm ẩn nỗi bùi ngùi xót xa dự cả một thử thách của tình yêu một nỗi đau ly biệt nỗi đau nhân tính và sự thật phũ phàng đã xảy ra về chi tiết cuối của thiên tình sử này có nhiều bản kể khác nhau duy bản lượt khảo truyện thần thoại việt nam do nguyễn Đỗng chi soạn mang chức văn chương nhất bạn ấy kể rằng quân đà kéo tới không thấy dấu vết gì chỉ còn lại xác mỹ châu trọng thủy ôm xác về táng ở loa thành từ đó ngày đêm thương tiếc mỹ châu khôn cùng thẫn thờ như ngay như dại rồi một hôm lao đầu xuống giếng mà chết nếu là kẻ tầm thường sống với mỹ châu bằng mệnh lệnh của cha thì sau khi chiến thắng trọng thủy sẽ quên ngay người cũ để tắm mình trong hào quang danh vọng quyền uy chiến tranh và nghĩa vụ khiến con người sống và hành động một chiều đơn giản hòa bình rồi cái tôi đa sự trỗi dậy trong cõi riêng sâu thẳm hắn trọng thủy còn nghe âm vang tiếng gọi của người vợ của tình yêu chân thành chung thủy Liên tri thức tỉnh con người có âm mưu tội ác bị quật ngã nhấn chìm giữa lâu đài chiến quả giống như lời từ biệt khi trước Cái chết lần này của Trọng Thủy Cũng mang ý nghĩa kép Không chỉ sám hối Cho một sai lầm tội lỗi Thực ra Trọng Thủy có sai lầm tội lỗi gì đâu Chàng đã hoàn thành nhiệm vụ Một cách xuất sắc Chàng lao đầu xuống giếng Để chối bỏ vinh quang Chối bỏ quyền lực Phủ nhận chiến tranh phi nghĩa Để tìm sự cứu rỗi Sự thanh thản cho tâm hồn Sau khi chết Trọng Thủy tìm đến Mỹ Châu Để rửa nỗi oan cho nàng ông ta đã chẳng truyền từ đời này qua đời khác rằng đem ngọc máu mị châu rửa nước chiến tự vẫn của tròng thủy thì ngọc càng sáng càng trong là gì nhà văn nguyễn tuân đã viết thân vợ hóa thành ngọc trai xác chồng tiêu trong giếng nước đem ngọc ấy rửa giếng nước này thì có khác gì đem một mối tình oan uổng mà thả vào một vũng nước mắt đầy cái khí âm dương đã tương cảm thì làm gì nỗi oan uổng của các kia chả một ngày được đem ra nơi ánh sáng bài chơi thành cổ loa an nam tạp chí tháng mười hai một chín trăm ba mươi hai viên ngọc trai kết từ trái tim nhân hậu của cô gái nghi thư giếng nước loa thành mở ra âm áp một vùng nước mắt đầy của chàng trai sống hết mình yêu hết mình cặp vợ chồng tương giao tương cảm ấy. Đã để lại cho văn chương Việt Nam Một hình tượng thẩm mỹ lung linh bất hữu Ngọc trai, chiến nước Hay chính nhờ tấm lòng nhân nghĩa Bao dung của dân tộc cảm thương ấp yêu, giải kiếp cho họ Để họ về với nhau Trong bước sống đôi hình hài Bước diệt cùng thời gian Trăm năm giọt lệ Ngọc trai chiến nước nghìn thu khối nhang. Thế đấy, bằng cảm hứng lãng mạn Của đôi mắt xanh văn học để nhìn chúng ta sẽ nhận ra ở nhân vật trọng thủy một con người mang tính người phổ quát, chịu báo nỗi nhọc nhằn, cơ cực của một kiếp người. Khi sống, làm tròn nghĩa vụ của người con trung thành với cha. Khi chết, là người chồng thủy chung với vợ. Cố gắng chiêu tuyết cho vợ. Còn đòi hỏi gì hơn nữa? Vậy, chúng ta nên bao dung, tha thứ, hay vẫn còn cố chấp? Tôi trở lại cái đề văn của cháu học sinh. Tình huống mà đề đặt ra là hóa thân của trọng thủy. Chàng từ dưới nước Loa Thành tìm đến Mỹ Châu sao bao nhiêu vật vả. Thương tiếc Mỹ Châu hôn cùng thượng thờ như ngay như vậy Người đời vẫn kể về chàng như thế. Xưa kia, chàng là kẻ chạy đi vì một âm mưu đen tối mà phải đi. Bây giờ, chàng đang chạy lại. Trên người chàng ướt đẫm nước giếng loa thành hay đó là nước mắt của chính chàng trong Chà ta đã từng dạy đánh kẻ chạy đi ai nỡ đánh người chạy lại trọng thủy là người đang chạy lại khi mà ta đánh hay nên tiếp nhận tiếp nhận bằng lời nói và thái độ thế nào quá khứ thì đã qua lâu rồi sai lầm thổ ấy tại ta chứ đâu phải tại chàng tình yêu của ta đã cảm hóa chàng Đã giúp chàng nhận ra cái chân, cái ngụy Khiến chàng từ bỏ vinh quang quyền lực Để ra đi trong vật vờ đau khổ Tình yêu có thể cứu sống toàn nhân loại, huống hồ một chàng trọng thủy Sau câu chuyện với cháu học sinh ấy Tôi cứ băng khoăn mãi Hình như chúng ta còn học văn, giảng văn Bằng những cái ở ngoài văn chương Nhất là với những tác phẩm có giá trị Một tác phẩm thật giá trị Là tác phẩm chung cho cả loài người Nó phải chứa đựng một cái gì lớn lao Mạnh mẽ Vừa đau đớn Lại vừa phấn khởi Nó ca tụng lòng thương Tình bác ái Nó làm cho con người gần gũi với người hơn Nhà văn Nam Cao từng viết như thế Và chúng ta cũng từng nhắc nhau Về mục đích dạy văn rằng Mỗi bài văn Phải từng bước góp phần Nhân đạo hóa con người Nghĩ về thiên tình sử Mỹ Châu trồng Thủy Tôi muốn gọi nó Bằng cái định danh Một tác phẩm có giá trị Nhìn những vật trọng thủy Tôi cảm nhận rõ ràng Trong nó như chứa đựng Một cái gì lớn lao Mạnh mẽ vừa đau đớn Lại vừa phấn khởi Và cái đầu đề văn Của cháu gái lớp 7 kia Phải chăng cũng muốn mở ra con đường Nhân đạo hóa con người Cho con người gần người hơn Vấn đề là bước đi Cách làm là phương pháp giảng dạy nghệ thuật sư phạm của các nhà giáo chúng ta về phương pháp luận tôi cứ băn khoăn mãi các thầy cô giáo nghĩ hộ nghĩ ép áp đặt đối với học sinh nhiều quá thế hệ trẻ ngày nay có những cách nghĩ góc nhìn cơn cảm thủ văn chương kỳ lạ lắm nên xem đó như một phát hiện một sự trỗi dậy của ý thức độc lập trong tư duy tuổi trẻ để bình tĩnh lắng nghe hướng dẫn điều chỉnh giáo dục Con người chúng ta, nhất là trẻ em, sản phẩm tự nhiên, rất mẫn cảm trong cuộc sống, nên giáo dục mới, kể cả cương lĩnh chung để những thao tác nghiệp vụ cụ thể, phải bắt đầu từ trẻ em, vì trẻ em cùng trẻ em đi tới chân lý, đi tới nhân cách con người, xứng đáng con người. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa trả lời dứt khoát với cháu học sinh, bạn vong niên của tôi rằng, nên viết bài văn ấy như thế nào để vừa đúng ý nghĩa của mình lại vừa được cô giáo chấp nhận cho điểm cao. Vậy xin ghi lại ở đây những băng khoăn chân thành và cởi mở để chờ đợi những lời chỉ bảo thẳng thắn của bạn bè, đồng nghiệp và những ai có duyên nợ với công việc cao quý đọc văn chương, dạy văn chương. Tháng 3 năm 1992 Báo Giáo Dục và Thời Đại, số tháng 6 năm 1992. Cái khác thường, điều phi lý và những ổ khóa trong văn chương Cây đồng đông buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cày Đối với người Việt Nam, câu cây dâu ấy xiết bao quen thuộc gần gũi Vì vậy, chúng ta thường ít chú ý đến vẻ đẹp giản dị lắng sâu của nó Một học sinh khi làm bài đã lầm lẫn một từ Em viết, mồ hôi nhỏ xuống Bị nhắc nhở Em có vẻ không vui Thì đằng nào cũng thế Câu ca giao và câu em viết Đều cùng một nghĩa Mang nội dung hoàn toàn giống nhau Lầm lẫn mỗi một từ Có gì là quan trọng Vậy ta thử bàn xem Trong hai từ Từ thánh thoát của bài ca dao Và từ nhỏ xuống của câu học trò Từ nào đúng và hay hơn Một từ có quan trọng không Nối mồ hôi nhỏ xuống Là tả những giọt mồ hôi rơi Một thông báo bình thường Còn nói mồ hôi thánh thoát Thì không những chỉ tả giọt mồ hôi rơi Mà còn ghi âm cả những tiếng hạt Hạt to, hạt nhỏ, lúc mau, lúc thưa Từ mặt mũi, thân thể người thợ cài rơi xuống ruộng nước Giữa buổi trưa im ắng Giọt mồ hôi âm vang trong không gian Âm vang trong lòng người Rõ ràng, từ thánh thoát có sức nặng Dào ý nghĩa, gợi những suy nghĩ, cảm xúc Gấp nhiều lần từ nhỏ xuống Nó vừa thông báo sự việc Vừa biểu hiện nỗi niềm thầm kín của người lao động Đơn khôi, vất vả, xưa kia Nỗi niềm đó mãi mãi cất lên tiếng gọi cảm thông, chia sẻ Ngôn ngữ văn học là như vậy Một từ, một ngữ, hoặc một câu trong tác phẩm Nhất là thơ ca Thường chất chứa nhiều tầng ý nghĩa, tình cảm Nhưng vẫn trong sáng giản dị Mà thóng qua, ta ngỡ nó bình thường. Mở đầu bài tứ tuyệt, Cháu bé trong nhà Lao Tân Dương của Hồ Chủ tịch là ba tiếng, Oa, oa, oa. Chỉ có ba tiếng ngắn gọn, Thực ra là một âm điệp ba lần. Có cái gì khác thường trong câu thơ? Vì sao bác viết như thế? Nếu tìm câu trả lời trong luật thơ ca, Trong bút pháp, Tài nghệ của tác giả đơn thuần thì làm sao thỏa mãn. Hãy hòa nhập tâm hồn và ý nghĩa vào với lòng người, với cảnh đời. Ta sẽ cảm nhận được phần nào ý nghĩa, giá trị của câu thơ. Đâu phải là thơ, mà là tiếng khóc. Tiếng khóc vang to và tắt nghẹn giữa cái nhà tù tối tăm và lặng ngắt kia. Trong thân phận người tù, Bác Hồ bỗng giật mình nghe tiếng khóc của con trẻ. Đúng là tiếng khóc của trẻ sơ sinh nửa tuổi. Bác ghi tiếng khóc của một em bé Của người khác Mà đọc lên Chúng ta nghe như chính tiếng khóc của bác Đang thẳng thốt, trớm lệ Câu thơ là tiếng nói cất lên Từ trái tim mênh mông sâu lắng Thấu suốt chân tình Chứ đâu phải đơn thuần Là chuyện chữ nghĩa Ngôn ngữ, âm thanh có hồn như thế đấy Nếu cứ theo đúng niêm luật Ghi chép thông thường Mà viết đầy đủ Bảy chữ oa hỏi câu thơ còn gì cách nói cách viết giọng điệu vốn là phương tiện giao tiếp thông thường trong cuộc sống khi vào văn chương nó là gan ruột máu thịt của người nghệ sĩ nó được trau chuốt nâng cao vẫn quen mà rất lạ đó là cái khác thường một đặc trưng của sáng tạo nói chung sáng tác văn chương nói riêng đặc trưng ấy nhiều khi thể hiện ở những điều không chỉ khác thường Mà còn tưởng như phi lý nữa Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm Hoàng Trung Thông Trong bài Đất Quê Ta Minh Mông Dương Hương Ly viết Nơi hầm tối là nơi sáng nhất Thật kỳ lạ Phi lý Biết bao nhiêu câu thơ Chi y tiết truyện Hình ảnh Nhân vật Phi lý khác nữa Mà nhiều người nghĩ rằng Cuộc đời không bao giờ xảy ra Nhưng tại sao khi đọc văn chương Chúng ta vẫn cứ mê say Ghi nhớ Và có khi suốt đời dai rứt Suy nghĩ về hình ảnh ngọc trai giếng nước Về việc cô tắm Bốn lần hóa thân để giành lại hạnh phúc Về tiếng đàn Và nêu cơm của thạch sanh Và cái chi tiết Từ hại chết đứng trong truyện kiều nữa Hình ảnh đó Như Hoài Thanh nói Là một sự sáng tạo độc đáo vô song Của thanh tâm tài nhân và của nguyễn du với nguyễn du hai câu thơ tự sự trong vòng tên đạn bời bời thiết từ còn đứng giữa trời trơ trơ lại có phong vị trữ tình vì bên cạnh hình ảnh chết đứng có tính cách hùng tráng pha màu bi thảm nguyễn du đã mô tả hình ảnh đó qua con mắt tâm trạng thúy kiều con người đau khổ bị lừa gạt chứng kiến người tri kỷ hơn thế chứng kiến ân nhân của mình ít uất hận giữa vòng lửa đạn mịt mù. Đoạn giảng đó của giáo sư Đặng Thanh Lê có giá trị gợi mở thật quý báu. Sỏi đá không thể và không bao giờ thành cơm được, nhưng với bàn tay lao động cần cù và sáng tạo. Con người có thể biến bất cứ nơi nào từ bùng lầy hay sỏi đá thành đồng lúa nương ngu thành bát cơm manh áo cho cuộc đời mình và cho muôn đời con cháu nhà thơ hoàng trung thông đã dùng cách nói khác thường cô đúc dùng điều phi lý để nêu lên một sự thật một chân lý ông đâu chỉ viết bằng ngồi bút mà nhìn sự việc bằng tình yêu và niềm tin viết bằng trái tim bằng tấm lòng của đồng đội nhân dân của chính mình dùng cái ngọn cái quả để gợi cho người đọc tìm về cái gốc cái nhân cái phi lý trong văn chương như vậy bao giờ cũng bắt nguồn từ điều có lý trong cuộc đời đó là những ước mơ, khát vọng của con người về độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc, về quyền bình đẳng, sự công bằng, về cái thiện thắng cái ác, cái đẹp thắng cái xấu xa vân vân. Đó cũng chính là những sự thật tồn tại hiển hiện trong cuộc sống, Như ánh sáng và không khí là lẽ phải thông thường đơn giản, thông thường đơn giản nhưng không phải chỗ nào, lúc nào cánh sáng và không khí ước mơ khát vọng của con người cũng được nhận thức và thực hành đúng cho đó cần phải có tiếng nói kịp thời và thường xuyên cách nói thích hợp để lai động nhận thức tình cảm ước mơ khát vọng và nhất là những hành động của con người hơn người bình thường nhà văn những ken ten nhạy bén của những bước sóng tâm hồn đã tiếp nhận rồi phát sóng trên màn hình ngôn ngữ chi tiết trong tác phẩm cái khác thường đều phi lý không chỉ là những biện pháp tu từ mà dường như là khuôn mặt hình hài độc đáo của văn chương chúng bắt nguồn từ đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ nghệ thuật tính hình tượng tính hàm súc đa nghĩa tính truyền cảm vân vân một thi sĩ xưa nói nhiệt cú tam niên đắc ngâm thành sông lệ lưu chỉ hai câu thơ mà nghĩ trong ba năm chỉ hai câu Mà khi đọc lên thì hay chồng lệ chảy Kỳ không biết bao Cũng mạnh liệt biết bao Cái quy luật của sự sáng tạo Cái đặc trưng, chức năng cao cả của văn chương Khi tiếp xúc với tác phẩm văn học Những dấu hiệu khác thường Phi lý Trong cách dùng từ, đặt câu Miêu tả, những chi tiết, vân vân Là những dấu hiệu đòi hỏi chúng ta Phải suy nghĩ thận trọng Tìm hiểu sâu sắc Đó chính là những ổ khóa của văn chương Khi đọc thơ, văn, các bạn hãy thường trượt một đôi mắt tinh đời, đôi mắt nàng kiều trước từ hải để phát hiện ra những ổ khóa ấy. Từ đó mà lựa chọn những chiếc chìa khóa thích hợp. Hãy lắng nghe từng lời, từng tiếng, âm thanh, chi tiết, hình ảnh, giọng điệu của tác phẩm, rồi đặt câu hỏi, tại sao nhà văn lại dùng từ này? Viết cái câu này, dùng từ khác, viết cách khác, như ngôn ngữ thông thường có được không chi tiết hình ảnh này có gì khác thường? từ những câu hỏi mà so sánh giải thích mà phân tích, bình luận bằng cảm xúc chân thành suy nghĩ mạnh dạn bằng liên tưởng, tưởng tượng huy động đến từng cùng vốn sống những kỷ niệm buồn vui của cuộc đời mình để cộng hưởng, nhập cảm với nhà văn và vặn khóa dần dần một từ đến một câu, một hình ảnh chi tiết đến cả bài cả tác phẩm cụ lê quý đôn trong cuốn vân đài loại ngữ mượn ý người xưa từng dạy rằng bậc thượng học lấy thần mà nghe bậc trung học lấy tâm mà nghe bậc hạ học lấy tai mà nghe tai nghe thì học ở ngoài bì phu tâm nghe thì học ở cơ nhục thần nghe thì học ở cúc tủy nghe bằng tai và mắt thấy ta phát hiện những dấu hiệu bên ngoài, bì phu, ngoài da. Rồi, bằng tấm lòng và trí óc ta cảm thụ, phán đoán để hiểu nội dung, ý nghĩa, cơ nhục, máu thịt. Cuối cùng, bằng tổng hợp lại với chiều rộng, chiều sâu của cả thế giới tinh thần, mà tìm vào cốt tụy của án văn chương, lắng nghe, giao hòa, đồng cảm với tiếng nói, nỗi lòng da diết của nhà văn. Xin bạn hãy thử suy nghĩ, Về một từ nặng Trong câu thơ Nguyễn Đình Thi Những dòng sông đỏ nặng phù sa Bài đất nước Về cái vương vai của Thánh Giống Về số phận của chữ voi ác khăm Nhân vật chính trong truyện Con voi ở công viên Thủ Lệ Một từ trong câu thơ Một chi tiết trong truyện cổ Một hình tượng nhân vật ấy Có gì khác thường Có gì phi lý Và có phải do ngẫu nhiên Mà tác giả viết vậy Những ổ khóa đấy Chúng ta hãy thử tra chia Và vặn khóa Tháng 2 năm 1988 in trong tập Đổi mới cách học văn Báo giáo viên nhân dân Xuất bản năm 1990 Nên giảng chuyện trầu cao Theo hướng nào Nghe kể trầu cao Bất kể người Việt Nam nào cũng thích thú. Câu chuyện đẹp quá, đẹp ở văn chương, đẹp ở tình người. Từ năm 1990 đến nay, Trầu Cao chính thức bước vào nhà trường, hiện diện trong sách giáo khoa lớp 10 với tư cách một án văn đích thực, một dấu hiệu của việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn văn. Là giáo viên, tôi vô cùng trân trọng đôi mắt xanh của nhà thảo chương trình. Soạn sách giáo khoa đã nhìn ra Và khéo dẫn dắt Trao cho chúng tôi một giai phẩm tuyệt vời Xong Đi vào những thao tác cụ thể của nghề nghiệp Tôi không khỏi ngữ ngang Lúng túng Trong phần hướng dẫn đọc bài Sách văn 10 Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội một soạn Viết Ý nghĩa chính của truyện trầu cao là gì? Ngoài ý nghĩa đề cao tình cảm Tốt đẹp trong quan hệ gia đình Truyện trầu cao Còn có ý nghĩa gì khác? Như thế là rõ và đúng, người soạn sách khẳng định tác phẩm có nhiều tầng nghĩa, trong đó ý nghĩa văn chương đề cao tình cảm tốt đẹp trong quan hệ gia đình là chính. Vậy mà, trong sách dùng cho giáo viên, khi hướng dẫn chúng tôi phân tích trầu cao, tác giả lại viết, nhấn mạnh ý sau, một, các nghĩa nguồn gốc tục ăn trầu, một, trong những nét văn hóa đặc sắc của người Việt, hai, Dấu ấn của hình thức hôn nhân thời mẫu hệ ba Sự thắng thế của hôn nhân một vợ một chồng 4. Vài nét về nghệ thuật vân vân Vẫn một người biên soạn Sao sách giáo khoa dùng cho học sinh Đã cắm được đích rồi Mà sách giáo viên Dùng cho thầy giáo giảng dạy Lại bắn súng đi đâu Cả ba nội dung hướng dẫn Đều không phải văn chương Mà là lịch sử học Xã hội học đấy chứ Vậy nên hiểu Và giảng trầu cao như thế nào Trước hết Để định hướng Xin mạnh dạn đặt cho phần đầu câu chuyện một tiêu đề Những tấm lòng đẹp đẽ gặp nhau Hai em họ cao Hơn kém nhau một tuổi Giống nhau như hai giọt nước Vốn đã yêu thương nhau từ nhỏ Đến từ trưởng thành Trong cảnh quạnh hiu côi cúc Họ càng yêu thương nhau hơn Khi đến trường, cả hai đều học hành chăm chỉ, để đứng đắn. Lời kể chuyện vừa cất lên, hình hài nhân vật chưa hiện thực rõ, nhưng phẩm hạnh của mỗi người đã lồ lộ, lộ. Họ thật đẹp, đẹp khi còn nhỏ, đẹp lúc lớn lên, khi ở nhà, lúc đến trường. Thầy yêu họ đã đành. Cô gái họ lưu, con gái rượu của thầy. Một nhan sắc tuy giòn, khắp vùng không ai sánh kịp cũng sao xuyến. Việc cô bày ra một bát cháo Một đôi đũa Để nhận chuyện người mình yêu Đơn giản mà thông minh quá Chẳng có gieo cầu Chẳng cần quảng trường thử tài đo sức Như những tiểu thư khuê cát thường làm Cô vẫn định giá được con người thang giá thật giản đơn Và giàu tình nghĩa Người thương Kẻ nhận Anh em trên dưới rõ ràng Khi nhường anh cầm đũa bưng bát Chắc hẳn tấm lòng người em thanh thản tự nhiên như nếp sống hằng ngày hạnh phúc đến với người anh nhẹ như khí trời trong veo nhánh sáng cả gia đình vui vẻ tự nguyện chuyện kể đến đây vừa trọn một cung của bài ca về tình người ba tâm hồn thật trong sáng đã gặp nhau cô gái thông minh tươi giòn và chủ động hai chàng trai hiền thảo biết sống vì nhau cho nhau không chút vướng bận tính toán trong đó đáng yêu nhất là người em tự trẻ là như thế Nhưng khi lớn thêm một chút Kẻ có gia đình hạnh phúc Người vẫn lệ gối cô đơn Thì đời không đơn giản nữa Ta có thể định hướng cho cung thứ hai Của khúc hát trầu cao Thế này được chăng Gia đình tan vỡ Tình nghĩa anh em Vợ chồng Mãi mãi nồng cai Thấm đỏ Từ khi người anh có vợ, Hơi ấm gia đình bắt đầu thay đổi Người em rất buồn Nhưng người anh vẫn vô tình không biết Vô tình Vô tâm hơn nữa là người chỉ dâu ăn ở với nhau gần gũi đến thế mà cô gái thông minh nọ lại lầm lẫn nhìn em ngỡ là chồng đón em ở rừng mà ôn ấp nồng nhiệt như đón chồng thế là xin chuyện cũng là giây phút dàn mặt cả ba người nhưng trước kia ngọt ngào êm dịu bao nhiêu thì bây giờ xót xa cay đắng bấy nhiêu cay đắng thiệt thòi nhất vẫn là người em chàng bị anh nghi ngờ rồi càng hờ hững hơn trước vốn đã cô quạnh chàng càng cô quạnh buồn tuổi thêm ánh mắt chàng nhìn hút vào rừng xa chàng bỏ nhà ra đi người và bóng cùng đi cứ đi đi mãi theo đường mòn âm u trời tối trăng lên con suối rộng nước sâu và xanh biếc tiếng suối reo át tiếng chàng thổn thức sương lạnh trút xuống khung cảnh và nhân vật hiện lên như một bức tranh mơ màng thơ mộng đất trời Rừng suối, tất cả cứ trong veo, lòng chàng cũng trong veo, nhưng có ai thấu tỏ. Chàng chết, biến thành tảng đá. Điểm giữa phong cảnh, một cái chấm đầm sâu, im lặng. Kiếm hóa thân của người em, cái tảng đá im lặng giữa rừng ấy, biểu tượng cho nỗi đau của con người bị hiểu lầm. Nỗi đau cô đặt lại, tích tụ biết bao ẩm ức, nó đè nặng trái tim ta đời này qua đời khác. Tiếp theo là việc của người anh, vẫn em, Tình ruột thịt, Máu mũ trống trết, Nhắc nhở anh, Anh cũng đi vào rừng, Vận cảnh ấy, Nhưng nỗi đau khác rồi, Sự hóa thân, Vì thế không lặp lại. Cây cây, Da mọc trắng không cành, Mọc thẳng bên tảng đá, Vừa như muốn thu mình lại vì trống trải, Vừa như muốn vương cao, Sức cao tiếng nói ân hận, Tiếng nói thiết tha của tình máu thịt. cái cây, cây cao ấy, Lá ít, sắc hoa mộc mạc, Hương hoa thoang thoảng mà bay xa, Trông thật giống người, Một con người biết hối hận. Còn người chị dâu, Cô gái họ lưu đang rất hạnh phúc vô tư ấy, Làm sao chịu nổi cảnh đơn độc, Cô phải đi tìm kiếm là phải. Trong ba người có lẽ lần này, Cô là người mất mát nhiều nhất, Cho đó, mà, Mình nàng gầy sắc ve, Thân nàng dài liêu nghiêu, Biến thành một dây leo, quấn chặt lấy cái cây không cành một bên tảng đá. Cái cây trầu không ấy do người hóa thành, hay chính con người nhập hồn vào cây để suốt đời xanh tốt một tuổi xuân. Ở Việt Nam chúng ta ít có loại cây nào như cây trầu không. Muốn hái trầu ban đêm, bạn hãy từ tốn chân thành đánh thức trầu. Trầu sẽ tỉnh dậy, sẵn sàng xòe lá chưng tặng. Nếu bạn vô tình thô bạo, Chỉ một cuốn nhỏ bị cấu, Cả thân sầu sẽ tuổi hơn, Có thể sẽ khô héo mà chết đấy. Trở lại với câu chuyện cổ, Ai chẳng cảm thương, Ghi nhớ hình cuối cùng. Một dây leo mạnh khẳng, Quấn quít quanh thân cây không cành tráng móc, Xanh tốt quanh năm, Xòe lá, Che chở cho tảng đá dưới chân mình. Cây lá, Y như đôi cánh tay, Những lọn tóc, Và biết bao thương nhớ của người vợ ôm riết lấy chồng của người chị vỗ về em để được gắn bó trọn đời trong tình cảm gia đình thủy chung bền vững. Nếu nghĩ sâu thêm một chút về nguyên nhân của tấn bi kịch này, ta dễ dàng nhận ra ở hành động vô tâm của người vợ, ở thái độ hờ hững và đa nghi của người anh và cả ở tính đa cảm dễ tuổi hờn của chú em. Tùy chung đó là cách ứng xử trong quan hệ ruột thịt giữa những người sống chung với một mái nhà. Trời ơi! Hồi ấy con người trong sáng quá và số phận cũng mỏng manh quá trong và mỏng như pha lê vậy Như một va chạm nhỏ tất cả đã tan vỡ so sánh với những tan vỡ của hai anh em nhà nọ ở trường cây khế của mấy chị em nhà kia trong sọ dừa và hai cô gái cùng cha khác mẹ trong chuyện tắm cám có lẽ đây là cuộc tan vỡ sớm nhất của loài người nó thiên về những sai sót lỗi lầm Trong tình nghĩa, chứ không phải là những tranh giành của cải bạc vàng, Những vật lộn về danh vọng, về thiện ác. cho đó, tuy gia đình tan vỡ, Nhưng tình nghĩa đã gọi họ trở về với nhau, Kiếp này đã dở trang nhau, Thì xin kiếp khác, duyên sao lại thành. trương chi Sự tái hợp của ba người, Trong mình hài cây đá, cúng quýt, Như người đời hằng thấy, Cho mọi thành viên biết lột xác. mỗi tâm hồn biết dây dứt, biết ân hận sau lỗi lầm, càng về cuối câu chuyện càng đậm đà tình cảm bao chung, thấm thía những khát vọng nhân bản, nhân văn sâu sắc. truyện đẹp, tình sâu, bức tranh về thiên nhiên, con người đều như thơ, như nhạc, đúng là loại cổ tích thần kỳ. ra đời từ thở con người còn ấu thơ trong trắng, tất cả đều như trong một giấc mơ, sức lãng mạn, sức văn chương làm sao chúng ta có thể chỉ hiểu và giảng bằng các gợi ý khô cứng của sách giáo viên được. Tuy nhiên, nếu muốn hoàn chỉnh một bài văn, ở phần vĩ thanh của truyện, hình ảnh miếng trầu sắc đỏ hòa trong vị nồng cai làm thơm miệng hồng môi và tập quán dùng trầu cao của dân tộc ta vẫn đủ những yếu tố để thầy giảng về ý nghĩa lịch sử và văn hóa của tác phẩm, thậm chí không giảng mà chỉ gửi học sinh cũng có thể hiểu nêu những định hướng và mạnh dạn phân tích vài ba khía cạnh của truyện trào cao như trên chúng tôi không có ý phủ nhận giá trị trong những cuốn sách giáo viên dùng cho giáo viên mà nhằm chia sẻ với các tác giả soạn sách cũng như bạn bè đồng nghiệp gần xa về vấn đề thuộc phương pháp luận thuộc những thao tác cụ thể trước mỗi bài dạy dạy văn bình văn mong sao tất cả chúng ta trên con đường bình văn có thể đi từ nhiều ngã nhưng đều nhằm chung một mục đích, ấy là chất văn chương, là những giá trị nhân bản, nhân văn của từng bài giảng cũng như toàn bộ môn văn ở nhà trường chúng ta. Tháng 10 năm 1991 Báo Giáo dục và Thời đại Số tháng 3 năm 1992